Mời các bạn lắng nghe tiểu thuyết Trinh thám kẻ trừng phạt của tác giả Vi nhất Đồng. dưới rằng đọc của anh Si Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết. Còn bây giờ mời các bạn lắng nghe phần thứ hai. Chương 4: Cuộc theo dõi lúc nửa đêm. Trần Trần Hiểu Mai Thần Côn hạ giọng nói dài từng chữ Không thể nào Hồ Viễn chịu trách nhiệm chính vụ tần hiểu mai Chắc chắn phải biết thời gian hành trình của cô ta chứ Cậu ta làm sao có thể đi gặp một người đã chết được Anh Điên lập tức phủ nhận Tôi nghĩ đến một điểm quan trọng Lịch sử uh, trò chuyện có thể ngụy tạo không à Thần Côn cau mày đáp Lúc đầu tôi cũng nghĩ như cậu Nhưng khi so sánh với thời gian thì thấy không có thể ngụy tạo được Hồ Viễn lúc 10 giờ ở trạm xăng dầu vẫn còn cầm điện thoại Nhân viên của trạm còn nhắc nhở cậu ta không sử dụng nữa để đảm bảo an toàn Mà trong cuộc trò chuyện lúc 9 giờ 50 phút Có thể thấy rõ người kia chính là Trần Hiểu Mai Tôi hỏi tiếp Cái cuộc đối thoại ra sao? Mọi người tự xem đi Thần côn bỏ lửng rồi lôi từ túi hồ sơ trong tay ra một bản in phần lịch sử trò chuyện đưa cho chúng tôi Theo những gì chúng tôi thấy Hai người bắt đầu nói chuyện từ lúc 7 giờ tối Ban đầu còn là một vài câu xã giao thông thường Càng về sau càng tình cảm và còn hẹn thời gian gặp mặt Lúc 9 giờ 50 phút Hồ Viễn gửi một tin nhắn Anh nhớ em Đối phương trả lời Em cũng nhớ anh Nhưng em đã chết rồi, Hồ Viễn lại gửi Dù em có biến thành ma thì trên đời này anh cũng chỉ yêu một mình em thôi, Tần Hiểu Mai Những dòng này khiến tôi vô cùng kinh ngạc, không nén nổi dùng mình Tăng Đại Chí đứng bên cạnh cũng lẩm bẩm Chắc chắc chắn Trần Hiểu Mai đến báo thù rồi, Hồ Viễn bị mê hoặc rồi Anh điên lượm tăng đại trí một cái Và hỏi thần côn Điện thoại đã khôi phục lại chưa Tối qua khi ở hiện trường vụ tai nạn Chúng tôi tìm thấy điện thoại của Hồ Viễn Trong túi quần anh ta Nhưng đã bị hư hại Trên người tần hiểu mai cũng có một chiếc điện thoại Nhưng không bật lên được Hình như là hết pin Thần côn trả lời anh điên Điện thoại của Hồ Viễn bị hỏng nghiêm trọng Muốn phục hồi lại Cần có thời gian theo số liệu hiển thị của Tencent, đây là tin đầy đủ của công ty trách nhiệm hệ thống máy tính Tencent ở Thẩm Quyến, một trong những công ty công nghệ thông tin hàng đầu Trung Quốc, chủ sở hữu hàng loạt phần mềm trực tuyến và diễn đàn online như WeChat và Weiyi. Theo công ty này, thì những tin nhắn gửi đi tối qua chính xác là từ chiếc điện thoại di động này. Điện thoại của thần hiểu mai sau khi được sạc pin đã có thể sử dụng bình thường, phần lịch sử trò chuyện thu được trong đó trùng khớp với những gì Tencent cung cấp. Nói xong, thần côn lẩm bẩm Xin Bồ Tát phù hộ. Anh điên cầm bản lịch sử trò chuyện sắc mặt lúc sáng lúc tối. Tăng đại trí cứ lại nhảy mãi Về sự ma tà trong chuyện này Rồi than vãn vì mình đã giải phẫu Thi thể tần nhiều mai Có lẽ phải đi đốt ít giấy tiền Tạ tội cô ta mới được dứt lời anh ta vội vã rời khỏi phòng Khi chúng tôi ra khỏi tòa nhà pháp y Thấy trần đại trí Đi mua giấy tiền thật Anh ta chẳng kiêng nể gì Tay vung lên vung xuống Như sợ người khác không nhìn thấy Có mấy người tiến lại hỏi Anh ta còn khua chân múa tay kể lại cho họ gần giờ tan ca, tôi đợi sẵn ở cửa hành tạp hóa bên ngoài đại hội. Thấy Tăng Đại Trí lái xe ra, tôi bắt ngay một chiếc taxi đi theo, Tăng Đại Trí không dừng lại suốt chặng đường, đi một mạch về nhà. Nhà Tăng Đại Trí ở trong một con hẻm cũ, người qua kẻ lại khá náo nhiệt, cũng tiện cho chúng tôi nấn ấp. Tôi tin một tôi tìm một quán ăn gần đó vừa ăn vừa quan sát Chẳng mấy chốc trời đã tối Không hề thấy Tăng Đại trí ra ngoài Đợi đến 9 giờ Đường phố chẳng còn mấy ai qua lại Tôi hỏi anh Điên có cần tiếp tục theo dõi nữa không Anh Điên bảo tôi Đợi đến khoảng 12 giờ Nếu không thấy có động tĩnh gì Thì về nhà nghỉ ngơi Từ trước đến nay công việc cắm trút theo dõi nghi phạm ít ra cũng phải có hai người Lần này không biết anh Điên có ý gì Mà để tôi đến một mình Cũng may thời gian theo dõi không lâu Mình tôi vẫn có thể xoay sở được 10 giờ tối, quán ăn đóng cửa, tôi chỉ còn cách đi tìm một chỗ khuất nào đó để ẩn nấp. Xung quanh càng lúc càng vắng lặng, giữa trời đêm những con gió tháng chạp lạnh như cắt, khiến tôi cảm thấy mặt mình sắp đóng băng đến nơi. Cứ chốc chốc tôi lại nhìn đồng hồ, mong thời gian trôi thật nhanh. Đến 11 giờ, cả tòa nhà tăng đại chí ở gần như đã tắt đèn hết tình hình này. Xem ra tôi không cần đợi đến 12 giờ, nếu nửa tiếng nữa mà không có động tĩnh gì, sẽ rút lui. Vừa nhìn đồng hồ xong, ngẩng đầu lên, tôi đã thấy có bóng người đi từ trong khu nhà ra. Người này đút hai tay vào túi quần lưng hơi cúi xuống, mũ áo trùm kín đầu, không nhìn rõ mặt. Tôi nhìn chằm chằm vào kẻ đó, đến khi anh ta tiến lại gần hơn một chút, tôi nhận ra chính là Tăng Đại Trí. Phát hiện này khiến tôi bỗng nhiên tích căng thẳng, Tăng Đại Trí ra khỏi nhà vào giờ này lại còn sợ người khác nhận ra mình, chắc chắn là có âm mưu gì rồi. Sau khi ra khỏi cửa, anh ta không đi về phía đường lớn mà rẽ vào một con ngõ nhỏ, tôi giữ khoảng cách án trưởng hai chục mét, lặng lặng đi theo, trong ngõ tối, chỉ cần tôi đi sát tường bao, anh ta không dễ gì phát hiện được. Lúc đầu Tăng Đại Trí còn khá cẩn thận cứ đi khoảng hai ba chục bước lại ngoảnh đầu kiểm tra nhưng dần dần anh ta không quay lại nữa cứ thế tiến thẳng về phía trước lúc đầu tôi sợ bị phát hiện mọi người chú ý đều dồn vào tăng đại chí bây giờ anh ta không quay lại kiểm tra nữa tôi cũng nhạy nhõm hơn nhưng ngay lập tức tôi lại có một sự cảm không lành cứ như có ai đó đang đi phía sau mình ý nghĩ đó lóe lên khiến tôi dùng mình tăng đại chí dẫn tôi vào một con nhỏ rất sâu nếu kẻ phía sau tôi là đồng bọn của anh ta, hai kẻ một trước một sau đánh úp thì tôi chẳng phải lành ít dữ nhiều sao? tôi quay phát lại con ngõ tối tam giường như không có gì bất thường. tôi ngẩng người đoán chắc vừa rồi chỉ là một sự nhầm lẫn. những người đi đêm thường xuyên có cảm giác này và đa số đều là tự dọa mình mà thôi. nghĩ vậy tôi lại tiếp tục bám theo tăng đại trí. Nhưng khi tôi quay đầu trở lại thì không thấy bóng dáng tăng đại trí đâu nữa Tôi định đuổi theo anh ta Nhưng vừa bước được mấy bước Lại nghe thấy sau lưng có âm thanh vọng tới Tôi nhìn xung quanh Vừa hay có một thùng rác lớn Tôi ngồi xuống nấp phía sau thùng rác Cũng may tôi mặc đồ tối màu nên không gây chú ý Điếng bước chân mỗi lúc một gần hơn Tôi nín thở từ từ thò đầu nhìn ra ngoài Rất nhanh Một bóng người tiến tới Tôi nghĩ bụng xem ra vừa rồi không phải ảo giác Đúng là có kẻ theo đuôi tôi Thế nhưng chỉ trong tích tắc tôi còn tròn mắt ngạc nhiên Không ai khác Lại là Tăng Đại Trí Người vừa biến mất khỏi tầm mắt tôi lúc trước Hai tay anh ta vẫn đút túi quần, Đầu vẫn đội mũ Người hơi cúi về phía trước thấy anh ta sắp tới nơi Tôi không dám nhìn thêm nữa Vội cúi xuống Nghe chừng Tăng Đại Trí đã đi qua Mà không hề dừng lại Tôi ngẩn đầu nhìn theo bóng anh ta Nghĩ mãi vẫn không hiểu xảy ra chuyện gì Thấy anh ta lại sắp vụt khỏi tầm kiểm tra Tôi cắn răng tiếp tục bám theo Tăng đại trí đi thêm một quãng dài, Trong lúc bám theo Cái cảm giác sau lưng có người lại xuất hiện lại một lần nữa Từ bài học lúc nãy Tôi không thèm để ý Hai mắt chỉ hướng theo tăng đại trí Sau này nghĩ lại Vẫn thấy sợ Nếu có kẻ tấn công từ phía sau thật Thì tôi to đời là cái chắc Anh ta đi mãi, đi mãi, bỗng trước mặt xuất hiện một luồng sáng, đi thêm một đoạn nữa tôi mới phát hiện ra, đã tới đầu kia của con ngõ, bên ngoài chính là đường lớn. Tăng đại chí đi thẳng ra khỏi ngõ, tôi không đi theo vì đèn đường rất sáng, giờ này lại ít người qua lại, rất dễ bị phát hiện. Tôi thấy anh ta đi dọc đường lớn khoảng 50 mét nữa thì rẽ vào một con đường khác, đến khi tôi lò dò tới nơi, bóng răng anh ta đã mất hút Tôi bất ngờ phát hiện đây hóa ra là một phố đèn đỏ, nổi tiếng của thành phố, thật không ngờ con ngõ nhỏ nhà tăng đại trí lại thông ra đây. Tôi báo cáo tình hình với anh Điên, nghe giọng tôi có vẻ ủ rũ, anh Điên an ủi rằng chuyến theo dõi tối nay rất hiệu quả, ít nhất cũng có thể chứng minh tăng đại trí trong lòng có quỷ kẻ nói vô tình người nghe hữu ý bốn chữ trong lòng có quỷ khiến tôi nhớ lại việc có đến hai tăng đại trí xuất hiện trong con ngõ một cơn gió lạnh thổi qua tôi chỉ còn thấy khắp người mình đang run bần bật vội vã bắt taxi về nhà tắm nước nóng rồi bật điều hòa lên mới thấy dễ chịu một chút nằm trên giường tôi hồi tưởng lại từng chi tiết của tối nay nhưng nghĩ kiểu gì cũng vẫn không hiểu từ khi hồ viễn xảy ra chuyện Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tôi đã gặp bao nhiêu điều quái dị, mặc dù tôi luôn nhắc mình không được mê tín, bên cạnh còn có anh điên, đại diện chủ nghĩa duy vật, không ngừng động viên, nhưng nếu nói tôi không sợ hãi chút nào thì đúng là nói dối. Để không gặp phải ác mộng, tôi đành tự an ủi trong hai trong hai tăng đại trí tối nay, chắc chắn có một người đóng giả, đó là lý do hắn ta phải trùng kín mặt. Anh ta làm thế như thế Hẳn là có phát hiện do người đi theo mình Cố tình dựng chuyện để hù dọa Ý vậy tôi thở phào nhẹ nhõm Với tay tắt đèn chuẩn bị Đánh một giấc ngon lành Để ngày mai dậy sớm Khi cả căn phòng đã chìm vào bóng tối Tôi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa Mặc dù rất nhẹ Nhưng giữa đêm yên tĩnh Vẫn có thể nghe rất rõ Âm thanh đó vọng vào từ bên ngoài Lớp cửa chống trộm Nhà tôi có một phòng khách Và hai phòng ngủ Thường ngày chỉ có mình tôi Đã muộn thế này rồi Làm gì có khách tới Không biết ai đang gõ cửa vậy Chương 5 Lời kiên tri chết chóc Bằng trực giác của một cảnh sát Tôi nhanh chóng mặc quần áo Tầm chiếc côn ở đầu giường Và mở cửa phòng ngủ Tôi không bước ra ngoài ngay Mà đứng nghe ngóng một lát Tới khi tiếng gõ cửa vang lên lần nữa Ai đây Tôi lớn tiếng hỏi cậu lục, tôi là lão trương ở phòng bảo vệ đây. giọng nói quen thuộc vang lên, tôi thở phào nhẹ nhõm. lão trương là bảo vệ của khu này, thấy tôi mặc đồng phục cảnh sát, các bảo vệ rất hay chào hỏi tôi. khi rảnh rỗi, tôi cũng dừng lại nói chuyện với họ về tình hình trị an của khu nhà. hôm nay đến ca trực của lão trương. lúc nãy về, tôi gặp ông ấy đang đứng hút thuốc và có chào một câu. tôi bật điện phòng khách. Đi ra cửa, nhòm qua mắt mèo xác nhận lại lần nữa, bên ngoài đúng là Lão Trương và chỉ một mình ông ấy. Tôi hỏi ông ấy đã muộn rồi, còn có chuyện gì? Ông ấy giơ một chiếc hộp lên, bảo tôi có bưu phẩm vừa chuyển đến chiều nay. Nghe vậy tôi liền mở cửa, Lão Trương đưa chiếc hộp cho tôi bảo. Trên đó chỉ ghi địa chỉ và tên người nhận, không có số điện thoại nên không làm cách nào gọi cho cậu được. Tôi già lẩm cầm. Vừa rồi cậu đi qua mà không nhớ Đến khi hút xong biếu thuốc về phòng bảo vệ mới sực nhớ ra nên phải đưa cho cậu ngay Tôi chỉ dám gõ khẽ cửa Nếu cậu chưa ngủ thì chắc chắn nghe thấy Còn nếu đã ngủ rồi thì sáng mai tôi lại mang lên vậy Nói xong, lão Trương đi tuần tra các tòa nhà Tôi về phòng, đặt chiếc hộp lên bàn đọc sách, nhìn nó với cảm giác không lành Gần đây tôi không hề đặt mua thứ gì trên mạng Bạn bè biết địa chỉ của tôi thì chẳng có mấy người tin rằng vật này không phải do họ gửi. Càng nghĩ càng bế tắc, tôi quyết lấy hết can đảm mở chiếc hộp ra, cùng lắm là bong, sống chết có số. Sau khi bóc lớp giấy, tôi thấy một chiếc hộp gỗ, bên trong hộp là một mô hình ô tô màu đen vừa nhìn tôi đã nhận ra ngay, đó là một chiếc Zeta. Mí mắt tôi giật không ngừng. Tôi vội vã cầm chiếc ô tô lên, mô hình này làm rất tỉ mỉ, đầy đủ cả biển số xe, mà tôi lập tức biến sắc. Biển số này giống hệt biển số xe của Hồ Viễn. Hình như trong xe còn có gì đó, tôi chưa, tôi đưa lại gần hơn để nhìn cho kỹ. Tôi thoáng giật mình, tay run lẩy bẩy, bên trong có hai hình nhân, ngồi ở ghế lái là một phụ nữ sắc mặt trắng nhợt, hai mắt đỏ ngầu. Con người đàn ông ở ghế phụ lái thì khắp mặt toàn một màu đỏ đập. Đây rõ ràng là hình ảnh hồi viễn và tần hiểu mai khi gặp tai nạn. Sau khi cơn kinh hãi, tôi lấy lại bình tĩnh nghiên cứu thật kỹ chiếc xe ô tô. Khi không còn phát hiện điểm nào nữa, tôi đặt nó vào chiếc hộp gỗ, định ngày mai đưa cho anh điên xem. Lúc này tôi mới phát hiện dưới đáy hộp có một phong thư bằng giấy xi măng. Phong thư không dán Tôi lôi từ bên trong ra một tờ giấy ghi hai dòng chữ Điều tra án oan, lấy mạng bồi hoàn Hai hàng chữ viết tay, nét bút vững chãi và có lực Thông điệp mà biểu phẩm này gửi gắm đã quá rõ ràng Bất chấp đêm khuya khoắt, tôi lập tức gọi điện thoại cho anh Liên Hình như anh vẫn chưa ngủ nên vừa gọi đã bắt máy ngay Nghe tôi thuật lại sự việc, anh Liên bảo tôi lập tức mang chiếc hộp đến đại đội Hôm nay không phải ca trực của tổ chúng tôi, nhưng anh Điên vẫn còn ở đại đội để chờ kết quả một hạng mục xét nghiệm, anh gọi tôi đến nói chuyện cụ thể. Tôi đi thẳng tới văn phòng anh Điên, không ngờ Thần Côn cũng ở đó. Sau khi chào hỏi, ánh mắt hai người họ dồn vào chiếc hộp trên tay tôi, không làm mất thị giờ, tôi nhanh chóng lấy chiếc ô tô mô hình ra và bức thư ra. Anh Điên cầm bức thư lên, Nhìn chăm chăm vào hàng chữ trên đó Dường như đang cố nhận diện nét chữ Thần côn ngắm nhé chiếc ô tô một hồi rồi lên tiếng Trên mặt người đàn ông này Có máu Tôi vốn dĩ vẫn tưởng Thứ màu đỏ đậm đó là màu vẽ Giờ nghe thần côn nói vậy Liền cầm lấy chiếc xe Đưa lên người Đúng là có mùi tanh của máu thật Vừa nãy có bác sĩ Pháp Y ở đây Bảo anh ta lấy mẫu đưa đi xét nghiệm xem Anh điên lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi bức thư. Thần côn hỏi nhỏ tôi. Lục Dương, cậu tin có quỷ thần không? Tôi liếc một cái về phía anh điên, nghĩ xem nên trả lời ra sao hồi đáp. Anh thân vụ này rõ ràng là có người đang dở trò. Chẳng lẽ ma quỷ cũng biết gửi biêu phẩm sao? Thì thần quỷ có gì mà không làm được, huống chi là gửi cái biêu phẩm còn con. Điều tôi thấy khó hiểu là là sao quan quỷ đó lại chỉ gửi cho mình câu đây là một lời tiên tri chết trọng đấy mặt thần côn trông rất cổ quái anh ta nói không sai từ tơ vẫn đơn giản trên biêu phẩm có thể thấy thời gian gửi hàng đi là buổi chiều hôm xảy ra tai nạn rõ ràng nó đã dự báo trước cái chết của hồ viễn ngay cả hiện trường cũng dựng lại gần như y hệt điều này có thể biểu hiện là sự thách thức của hung thủ nhưng vì sao lại gửi cho tôi Thần Côn đừng có đầu độc lục dương Cậu ta còn trẻ Dính vào mấy cái trò mi tín là tiền đồ đổ đổi xuống vực đấy Anh Điên lập tức gặp bức thư lại Mắng Thần Côn Thần Côn cười trừ mấy tiếng Rồi lập tức đổi chủ đề ừ, Anh Điên Vụ án Tần Hiểu Mai anh cũng tham gia Liệu đây có phải là một vụ án oan không Hiện trường gây án do chính cậu dựng lại Cậu thử nói xem. Anh Điên tỏ vẻ không vui tôi Thôi để tôi mang mẫu máu này Sang biên pháp y đã Thần côn có phần ngượng ngùng Cầm chiếc ô tô mô hình lội nhanh khỏi văn phòng Tôi chợt thấy thắc mắc Sao giờ này mà biên pháp y vẫn còn làm việc Chẳng lẽ có thêm vụ án mạng nào sao Thấy vẻ nghi hoặc của tôi Anh Điên ra đóng cửa văn phòng lại Giải thích rằng anh nghi ngờ Kết quả khám nghiệm tử thi của Tăng Đại Trí Nên đã mượn một bác sĩ pháp y Quả thâm niên à, Từ một đại đội khác tranh thủ ban đêm khám nghiệm lại hai thi thể của Tần Hiểu Mai và Hồ Viễn tăng đại chí không ở đây anh làm thế nào để vào phòng khám nghiệm tử thi thì ở chỗ đại đội trưởng có chìa khóa dự phòng mà thế thì đại đội trưởng cũng biết chúng ta đang điều tra tăng đại chí à thế cậu nghĩ tối qua hà cớ gì đại đội trưởng lại bỗng dưng nhắc nhở việc tăng đại chí uống rượu tôi suy nghĩ ý tứ trong lời nói của anh điên bụng bình cũng là còn quá non trẻ thần côn quay lại cùng với vị bác sĩ pháp y họ vừa vào văn phòng anh điên đã vội vã hỏi kết quả bác sĩ pháp y nói hồ viễn không có dấu hiệu ngạt thở các vết thương bên ngoài đã được kiểm tra lại chủ yếu là do vụ tai nạn gây ra nhưng có vài chỗ chưa chắc chắn phải đợi kết quả hội trận mới xác định được bác sĩ pháp y cũng đã lấy mẫu máu bây giờ quay về làm xét nghiệm ngay sáng mai sẽ có kết quả Ngay sau khi bác sĩ pháp y đi khỏi, thần côn lên tiếng. Mẫu máu chắc không có vấn đề gì. Loại chứng cứ rõ ràng như thế này chắc tăng đại trí chẳng dám làm giả đâu. Có điều... Việc cậu ta lén lút chạy tới phố đèn đỏ, ngày mai chúng ta phải điều tra thử xem. Nói xong, thần côn quay sang khen ngợi kỹ thuật theo dõi của tôi. Thấy tôi ngớ người ra, anh ta cười nói lúc đó đang ở ngay phía sau tôi. Hóa ra là anh à Tôi há hốc mồm kinh ngạc Đòi anh ta một lời giải thích Anh Điên đỡ lời rằng Đó là do mình sắp xếp Việc để tôi một mình Đứng ở chỗ sáng Quan sát Tăng Đại Trí Là muốn đánh lừa cảm giác của anh ta Vì tôi còn ít kinh nghiệm Nên dù Tăng Đại Trí có làm việc gì xấu xa Cũng không hề Đề phòng quá mức Còn thần côn là cánh tay phải của anh Điên Đi theo chủ yếu Để đảm bảo an toàn cho tôi Biết vậy Tôi cũng chẳng có lý do gì để trách móc thần côn nữa. Vừa hay tôi cũng có thể hỏi anh ta để xác thực việc gặp hai tăng đại trí trong ngõ nhỏ. Nhưng thần côn lại lắc đầu phủ nhận. Anh ta bảo chỉ thấy tôi bỗng dưng ngồi thụt xuống phía sau thùng sách. Một lúc sau lại đứng lên đuổi theo tăng đại trí. Rồi như chợt nghĩ ra thần côn nói. À tôi biết rồi. Cậu chắc cậu gặp ma dựng tường. Mấy con ngõ cổ hay có người chết gặp phải chuyện này cũng bình thường thôi Lời nói của thần côn bất giác khiến tôi thấy mơ hồ Chẳng lẽ tôi gặp ma thật Đừng có loay linh tinh Không còn sớm đâu Mọi người về phòng trực chiến nghỉ ngơi đi Nói xong anh điên ra khỏi văn phòng vết máu trên mặt người gỗ đã khô Rất khó lấy mẫu nên biên pháp y phải mang cả mô hình đi Bức thư vẫn ở chỗ anh điên Giờ trên bàn chỉ còn lại chiếc hộp gỗ chống chân Tôi cảm cầm nó Rồi cùng thần côn đi thẳng về phòng trực chiến Nửa đêm tỉnh dậy Không thấy anh điên và thẩm thần côn đâu Tôi lật lật đi về hướng nhà vệ sinh Bỗng liếc thấy có ánh lửa lập lòe ở góc sân Và một âm thanh rất lạ truyền đến Chương 6 nút thắt điều tra Từ bỗng thấy tỉnh táo Mở to mắt nhìn về hướng đó. Ánh lửa không sáng lắm. Bên cạnh có một người đang ngồi sổn. Tôi bước tới, phát hiện đó là thần côn đang đốt giấy tiền. Điều này khiến tôi nhớ lại cảnh lúc trước Tăng Đại Chí đi mua tiền vàng về đốt cho thần Tần Hiểu Mai. Thần côn muốn tin vào quỷ thần. Bản thân lại tham gia vào vụ án Tần Hiểu Mai. Bây giờ nhìn thấy kết cục của Hồ Viễn, việc anh ta muốn cầu lấy chút an ủi cũng là chuyện thường tình thư âm thanh thần côn đang lẩm bẩm trong miệng hình như là đọc kinh. tôi tiến lại gần hỏi chuyện. anh ta bảo vừa rồi nằm mơ thấy hồ viễn trong lòng bất an nên dậy đốt cho anh ta chút giấy tiền. tôi cứ tưởng anh đốt cho tần hiểu mai anh nằm mơ thấy gì vậy. tôi vừa nói vừa ngồi xuống. hồ viễn tuy không thân với tôi nhưng dù gì cũng từng là đồng nghiệp. tôi rút một nắm giấy tiền rồi bỏ từng tờ vào đống nữa. Mặt cậu ta toàn máu, không ngừng rên rỉ, không có vẻ đau đớn lắm, thần côn lắc đầu đáp. Tôi thở dài, đốt hết chỗ giấy tiền trong tay rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Khi tôi bước ra, thần côn cũng đã đốt xong, chúng tôi cùng nhau về phòng trực chiến, tôi hỏi anh ta có thấy anh điên không, anh ta bảo không. Sáng sớm hôm sau, vừa thấy anh điên tới tôi vội hỏi, đêm qua anh đi đâu? Anh Điên nói vì không chịu nổi tiếng ngáy trong phòng trực tiến nên về nhà ngủ Quả nhiên khí sắc của anh ta đã khá lên nhiều Hôm nay anh Điên bảo tôi đến điều tra ở khu phố đèn đỏ Còn thần côn tiếp tục tới bệnh viện thăm người lái xe Việt giã Tôi chưa bao giờ đặt chân vào phố đèn đỏ Nên thực tình không tự tin cho lắm Tôi ướm lời đổi cho thần côn Nhưng anh ta cười danh mãnh Nói không muốn giành nhiệm vụ tuyệt vời này của tôi Khi tôi tới nơi, tất cả đều đóng cửa im ỉm tôi hỏi thăm xung quanh thì được biết, ở đây họ không làm việc vào ban ngày, đành đợi đến tối quay lại. Tôi báo lại tình hình với anh Điên, đúng lúc anh định đến nhà họ Tần, nên bảo tôi đi cùng. Người ra mở cửa cho chúng tôi là Tần Xuyên, bước vào sân, không thấy chiếc quan tài màu đỏ nữa, Tần Xuyên nói ông ta cho người đốt đi rồi, để mẹ Tần Nhổ Mai không phải ngày ngày nhìn thấy rồi lại ôm lây khóc lóc. Về thi thể con gái, Tần Xuyên cũng không muốn can thiệp nhiều nữa, chỉ xin chúng tôi sớm hỏa táng rồi giao lại cho gia đình mai táng, để người được về với đất. Việc này anh Điên có thể quyết định được, nên đã đồng ý với Tần Xuyên. Lần này anh Điên đến là muốn tìm hiểu thêm về quan hệ họ hàng nhà họ Tần, cái chết của hồ viễn, bề ngoài tưởng như có ma quỷ báo thù nhưng từ góc độ sự thật. Thì rõ ràng đang có người mượn danh ma quỷ để thực hiện hành vi giết người Khi phân tích kỹ càng căn cứ vào thông tin từ bức tiên thư tiên tri Việc này có lẽ bắt nguồn từ vụ án oan của Tần Hiểu Mai Vậy thì nhà họ Tần có động cơ gây án lất lớn Nhìn chung, Tần Xuyên có thái độ khá hợp tác Ông ta giới thiệu rất tường tận về những người họ hàng thường ngày qua lại gần gũi Khi ngồi nghe Tôi đặc biệt chú ý đến ba người canh linh kiểu, đáng tiếc là mối giao tình họ với nhạt họ Tần không được sâu sắc cho lắm. Anh Điên cũng rất có ấn tượng với cậu em họ, trông rất giống Tần Hiểu Mai, tên là Tần Dương. Anh hỏi, Tần Dương là và Tần Hiểu Mai có thân nhau lắm không? Hai đứa quan hệ giữa hai đứa thực ra không tốt lắm, đứa bé đã không hợp nhau. Ừm... Uhm, thường xuyên tranh giành đánh lộn, lớn lên mỗi đứa học một nơi nên cơ bản cơ bản là ít liên lạc. Tôi và anh điên quay sang trao đổi bằng ánh mắt khi trả lời câu hỏi bâng quơ của anh điên, nét mặt và ngữ khí của Tần Chiến có sự thay đổi rõ rệt. Tần Chiến tiếp chúng tôi ở nhà ngoài, ban nãy chúng bước vào. Tôi thấy bên cạnh có một căn phòng đóng cửa, chắc là phòng ngủ của hai vợ chồng họ. Tần xuyên vừa dứt lời, cánh cửa ở căn phòng đó bỗng mở ra, một người đàn bà đầu tóc rũ rượi đứng lù bù trước cửa. Chẳng phải mẹ Tần hiểu Mai thì còn ai vào đây nữa? khuôn mặt bà ta cứng đờ, vừa nhìn thấy chúng tôi thì lập tức thay đổi. Bà ta gầm gừ trong họng rồi gào thét inh tai. Hiểu Mai về rồi, nó bắt các ngươi đi theo nó đấy. Ha ha ha ha. Tần xuyên có vẻ bất lực, vội vã đứng dậy xua bà ta vào phòng. Bà ta thu lại ánh nhìn trống rỗng, quay sang chồng nói với vẻ rất nghiêm túc. Thật đấy, Hiểu Mai về thật mà. Thấy cảnh này, chúng tôi biết không nên nán lại thêm nữa, liền xin phép cáo tử. Sau khi lên xe, anh Điên khẳng định vừa rồi Tần Xuyên đã nói dối. Mối quan hệ giữa Tần Dương và Tần Hiểu Mai chắc chắn phải có nội tình gì khác. Nói không chừng, đây là mấu chốt phá án cũng nên. Để điều tra rõ chuyện này, Chúng tôi không hề không về ngay mà tiếp tục đi dò la tin tức Thị trấn này vốn không lớn, đa số đều là người bản địa Nên biết khá rõ về nhau Chẳng mất mấy công sức chúng tôi đã làm sáng tỏa được hàng loạt suy đoán của mình Thật bất ngờ, Tần Dương và Tần Hiểu Mai là hai chị em ruột Hai người hai mươi năm trước Nhà Tần Xuyên rất nghèo khó Nuôi hai đứa còn khó tránh cảnh giật giấu vá vai Khi còn nhỏ thì cuộc sống tạm ổn Nhưng đến năm Tần Dương lên sáu Đến tuổi đi học Nhà họ Tần không thể gánh vác nuôi họ phí của hai đứa trẻ nữa Em trai Tần Xuyên Nhà có điều kiện nhưng lại hiếm muộn Dưới áp lực của cha mẹ Tần Xuyên đành để Tần Dương cho em trai mình nuôi Kể từ đó Vì muốn chia cắt tình cảm của Tần Dương với cha Nhà cha mẹ đẻ Em trai Tần Xuyên đã cố tình xa lánh họ Nhưng lúc đó Tần Dương đã hơn sáu tuổi Nên cũng khá hiểu chuyện Chúng ta đi gặp Tần Dương xem sao Hút xong điếu thuốc anh điên quyết định Lần gặp mặt trước tôi thấy Tần Dương rất nho nhã lễ phép Về cái chết của Tần Hiểu Mai Mặc dù cậu ta có chút thương tiếc Nhưng biểu hiện rất tự nhiên Không điên điên khùng khùng như mẹ Tần Hiểu Mai Nhưng dù sao họ cũng là chị em ruột Nên Tần Dương cũng rất đáng để nghi ngờ Trước sự có mặt lần nữa của chúng tôi, cha mẹ Tần Dương không hề hoan nghênh mà tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Ngược lại, Tần Dương lịch sự rót nước mời chúng tôi, còn giải thích rằng cha mẹ cậu không muốn để chuyện của Tần Hiểu Mai ảnh hưởng đến mình, mong chúng tôi thông cảm. Thấy chúng tôi tỏ vẻ ái ngại, Tần Dương liền dẫn chúng tôi lên phòng cậu ta. Vừa vào phòng, tôi đã để ý thấy trên giường có một ít quần áo và một chiếc ba lô đang mở. Tôi hỏi Tần Dương chuẩn bị đi đâu, cậu ta nói trước đó xin phép nghỉ học về dự tang lễ của tần hiểu mai ngày mai phải về trường cậu không đợi chị mình an táng rồi mới đi à anh điên hỏi biết làm sao được tôi phải về cho kịp kỳ thi tần dương cúi đầu đáp anh điên nhìn cậu ta giả vờ nói bâng quơ tần hiểu mai là chị ruột của cậu đúng không tần dương lập tức ngẩng lên nhìn trầm trầm anh điên ngạc nhiên hỏi sao anh biết chuyện này đâu phải là bí mật Anh điên cười trừ nói tiếp Giờ chị gái cậu đi rồi Sau này cậu nên thường xuyên về nhà một chút Giúp cô ấy tận hiếu với cha mẹ Sống nửa đời người giờ lại mất con Cha mẹ đại cậu chắc khổ tâm lắm Vâng tôi biết rồi Tần Dương lấy lại bình tĩnh rồi lại cúi xuống Sau đó chúng tôi hỏi cậu ta thêm mấy câu Chủ yếu là một số chi tiết trong ngày Tần Dương canh linh kiểu Tần Dương trả lời rất dành mạch Những khí không có gì biến đổi Cuối cùng tôi hỏi Trong buổi tối hồn viễn bị tai nạn Tần Dương đã làm gì Trước câu hỏi của tôi Tần Dương hơi sững sờ, Cao mày nhìn tôi Ánh mắt đầy nghi hoặc Thực ra phản ứng của cậu ta Là bình thường Vì cậu câu này hỏi uh, Có ý ám chỉ rất rõ ràng Tôi vội cười và giải thích rằng Mình không ý nghi ngờ cậu ta Chỉ là hỏi cho đủ thủ tục thôi Biểu cảm của Tần Dương lúc này Mới dễ coi hơn một chút Cậu ta nói tối hôm đó mình cùng cha mẹ xem phim Đến nợ hơn một giờ mới lên giường đi ngủ Có người làm chứng Để không khiến Tần Dương nghi ngờ Sau khi cậu tra hỏi uh, cha hỏi và nhận được câu trả lời Chúng tôi không truy cứu thêm nữa Mà lập tức cáo tử Trên đường về thành phố Tôi và anh Điên phân tích Biểu hiện hôm nay của Tần Dương không có gì đặc biệt khác thường Nhưng cũng không để lại không thể loại trừ khả năng cậu ta đã trộm xác, vì hành động đó chỉ có thể xảy ra vào khoảng nửa đêm gần sáng, sau khi cậu ta đưa cái xác đi vẫn có thể trở về trước quan tài tiếp tục canh linh cữu, điều có điều Tần Dương canh linh cữu vào thứ hai, hồn viễn xảy ra chuyện vào thứ ba, nếu Tần Dương lấy trộm xác Tần Hiểu Mai khỏi nhà từ hôm trước thì trong khoảng thời gian đó, xác chết để ở đâu? Còn nữa, vụ tai nạn xảy ra lúc 10 giờ 50 mà cho tới tận trước 11 giờ, Tần Dương có chứng cứ ngoại phạm. Những thứ tôi có thể phân tích ra được, anh điên tất nhiên cũng hiểu rõ, anh chỉ yên lặng hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Tôi lật lại trong đầu một lần nữa các tình tiết vụ án, bỗng nhiên tôi nghĩ, chúng tôi hiện đang điều tra theo hướng này. Đây là một sự báo thủ nhằm vào lực lượng cảnh sát. Đồng nghĩa vụ án Tần Hiểu Mai đúng là án oan Nếu không làm sao có thể khiến hung thủ căm hận đến thế Nếu chỉ dừng lại ở việc bất mãn trước cái chết của Tần Hiểu Mai hung thủ lẽ ra phải đi tìm những người hành hình Tần Hiểu Mai mới đúng chứ Hơn thế nữa, bức thư trong biêu phẩm cũng viết rất rõ Điều tra án oan, lấy mạng bồi hoàn Nghĩ đến đây tôi quay sang anh Dinh Anh kể vụ án của Tần Hiểu Mai cho em nghe được không? Chương 7: vụ án năm xưa. Vụ án tần diệu mai năm ấy thực sự gây chấn động, tất nhiên tôi cũng có biết đại khái. Nhưng vì thủ đoạn gây án của hung thủ quá tàn nhẫn nên các tình tiết đều không được công khai, bây giờ nó lại trở thành vấn đề then chốt trong cái chất của Hồ Viễn nên tôi không thể không tìm hiểu. Anh điên không hề do dự trong làn khói thuốc, anh chậm rãi kể cho tôi nghe. Người báo án trong vụ Tân Hiểu Mai giết người chính là cô ta. Khi cảnh sát đến hiện trường, khắp người Tân Hiểu Mai dính đầy máu, nạn nhân là một cô gái được đặt trên chiếc bàn ăn dài, phần thân dưới bị biến dạng. Nhìn hiện trường có thể thấy máu trong cơ thể nạn nhân gần như đã chảy hết. Bên cạnh có một con dao chặt dính máu, theo phán đoán sơ bộ đó chính là hung khí. Nơi xảy ra vụ án là một phòng trọ cho thuê theo ngày. Khi cảnh sát tới nơi, Ngoài nạn nhân ra thì có một mình Tần Hiểu Mai Ánh mắt cô ta mơ hồ nhưng thần thái vẫn rất bình tĩnh Cảnh sát nhanh chóng xác định cô ta là đối tượng tình nghi và khống chế Nếu không phải hung thủ, một nữ sinh viên 20 tuổi Thấy cảnh tượng này, theo lẽ thường thì phải gào thét kinh sợ Đến bùn rụn chân tay mới phải Cảnh sát tìm thấy thẻ sinh viên trên người Tần Hiểu Mai Đừng biết cô ta là sinh viên năm thứ tư trường đại học khoa học kỹ thuật Nạn nhân là Ngô Anh bạn cùng phòng với ký túc xá của tận hiểu mai chủ nhà cho biết căn phòng này là do chính nạn nhân thuê từ chưa hôm trước lúc đó ngô anh không có biểu hiện hay lời nói gì bất thường thậm chí còn khá vui vẻ khi đồn cảnh sát thông báo cho đội cảnh sát hình sự hồ viễn và anh điên lập tức đến tiếp quản Sau khi kiểm tra kỹ, kết quả không hề có bất cứ dấu vết nào của kẻ thứ ba tại hiện trường Trên hung khí chỉ có dấu vân tay của Tần Hiểu Mai Phát hiện có giá trị duy nhất là nạn nhân chết do ngạt thở trước Rồi mới bị cắt cổ và đổ tay và cổ tay để xả máu ra ngoài Tần Hiểu Mai bị tạm giữ ngay trong ngày hôm đó Có điều bất luận cảnh sát hỏi thế nào, cô ta cũng không hé nửa lời Cô ta không nói gì, tôi chỉ còn biết quan sát biểu cảm và thái độ Trong mắt cô ta chứa đầy đau khổ và tuyệt vọng. Anh điên hạ kính cửa sổ tô xuống, một cơn gió lạnh lùa vào khiến tôi hơi háy mắt. Cô ta đau khổ gì thế? Mà sao lại tuyệt vọng? Tôi hỏi, anh điên tắt máy sưởi nói khi nóng khiến con người ta bí bách. Hãy đón chút gió lạnh để khơi thông suy nghĩ. Anh vừa dạy dây thuyệt thái dương vừa tiếp tục kể. Phòng ký túc xá của Tần Hiểu Mai có 4 người, vì đã sang năm 4 nên người bận tìm việc, người đi thực tập rất ít gặp. Khi xảy ra vụ án hai người còn lại, một đang ở ký túc, một đang thực tập ở ngoại ô à, tạm thời không liên lạc được. Nữ sinh trong ký túc không thân thiết với Tần Hiểu Mai và Ngô Anh. Buổi tối trước khi xảy ra vụ án, cô ta về muộn, trong phòng không có ai, nhưng cũng không thấy có gì lạ. Sáng hôm sau, cô ta vừa ra khỏi cửa thì nhận được điện thoại thông báo từ cảnh sát. Hai ngày sau đó, khi nữ sinh đi thực tập quay về, anh Biên và Hồ Viễn mới biết thêm một số quần khúc phía sau. Quan hệ giữa Tần Hiểu Mai và Ngô Anh vốn rất tốt đẹp. Từ khi có bạn trai, Ngô Anh gần như cả ngày ở bên ngoài thường xuyên đi qua đêm không về. Nữ sinh này có đôi lần tình cờ nghe tới hai người cãi nhau trong phòng Khi đẩy cửa bước vào, họ lại lập tức im lặng Có khi nào là hận tình không? Chẳng lẽ Tân Hiểu Mai thích ngô anh à? Nghe đến đây tôi không nhịn nổi nữa liền nói Anh điên quay sang nhìn tôi ánh mắt rất lạ Tên nhóc này cũng ghê nhỉ Đã nghĩ ngay đến chuyện đó rồi Khi thu thập các thông tin này tôi không hề nghĩ đến Mãi tới khi Hồ Viễn điều tra thêm, tôi mới vỡ lẽ. Câu trả lời của anh điên đã chứng thực phán đoán của tôi. Anh kể tiếp, khi Hồ Viễn đi thu thập thông tin từ bạn bè của hai người họ thì phát hiện ra một manh mối quan trọng. Từng có người thấy Tần Hiểu Mai và Ngô Anh hôn nhau phía sau thư viện trưởng. Vì thế, các anh càng chắc chắn về việc nghi ngờ Tần Hiểu Mai, tôi hỏi. Các dấu vết để lại hiện trường đều trùng khớp Có động cơ gây án Chẳng ai nghĩ cô ta là kẻ vô tội cả Anh Điên nói không sai Từ các đầu mối đã có Thì vụ án này về cơ bản Chỉ còn thiếu lời khai của Tần Hiểu Mai mà thôi Nghe đến đây tôi lại càng tò mò Thế Tần Hiểu Mai khai nhận lúc nào Vì sao cô ta lại chịu khai Sáng sớm ngày thứ năm Tần Hiểu Mai đặt một yêu cầu với chúng tôi Cô ta muốn lên mạng Tôi kinh ngạc hỏi Cái gì? Lên mạng à? Ờ Cô ta cần gửi email Gửi cho ai? Nội dung như thế nào? Tôi hỏi dồn Nội dung chỉ có một câu Xin lỗi Người nhận email là bạn trai của Ngô Anh Dương Ninh Thanh Tôi đang định hỏi tiếp Thì anh đến xua tay Bảo tôi đừng vội Anh sẽ từ từ kể hết cho tôi nghe Sau khi biết Ngô Anh có bạn trai Cảnh sát cũng đã điều tra cậu ta, Dương Ninh Thanh cũng là sinh viên của trường đại học kỹ thuật. Tốt nghiệp xong, cậu ta xin học bổng thạc sĩ ở một trường đại học tại Mỹ, sau đó thuận lợi nhận được offer và đã lên máy bay vào buổi sáng ngày hôm sau xảy ra vụ án. Mốc thời gian đó rất đáng lưu tâm, nhưng vì thời gian bay sang Mỹ mất hơn chục tiếng nên khi cảnh sát liên hệ được với Dương Ninh Thanh thì đã là tối hôm sau. Về cái chết của bạn gái Dương Ninh Thanh tỏ ra rất sốc Và nói sau khi làm xong Các thủ tục nhập học Sẽ lập tức xin phép về nước Đồng thời Dương Ninh Thanh cũng khai báo Toàn bộ hành tung của mình trước Và sau khi vụ án xảy ra Cùng mối quan hệ của cậu ta và Ngô Anh Tình cảm giữa Dương Ninh Thanh Và Ngô Anh rất tốt đẹp Hai người chuẩn bị cùng nhau sang Mỹ Để làm thủ tục nhập học vé máy bay đã mua sẵn và để ở chỗ Dương Ninh Thanh Trước hôm lên đường Ngô Anh nói muốn từ biệt Tần Hiểu Mai, hai người hẹn sẽ gặp nhau ở sân bay vào sáng hôm sau. Mối quan hệ giữa Tần Hiểu Mai và Ngô Anh, thực ra Dương Ninh Thanh có biết. Lúc đầu cậu ta rất phản cảm với tình trạng lệch lạc giới tính của Tần Hiểu Mai và cũng đã nhắc nhở nhiều lần. Nhưng Ngô Anh luôn bênh vực và xin Dương Ninh Thanh cho cô ta thời gian. Hơn nữa Tần Hiểu Mai còn là bà mối của hai người họ. Về phần mình, Ngô Anh luôn thề với Dương Ninh Thanh là không hề có ý gì với Tần Hiểu Mai. Dương Ninh Thanh cũng cho rằng Tần Hiểu Mai chắc không thể có sự xâm phạm nào đáng, đáng kể đến Ngô Anh được. Hơn nữa, hai người họ ở cùng phòng, cậu ta không thể buộc Ngô Anh cắt đứt liên hệ với Tần Hiểu Mai. Trước ngày lên đường, Ngô Anh nói muốn về trường ở cùng Tần Hiểu Mai một đêm. Nào ngờ sáng hôm sau, Dương Ninh Thanh đến sân bay chờ mãi không thấy Ngô Anh tới, liên tục gọi điện thoại cho cả hai người nhưng đều không được. Lúc đó, Dương Ninh Thanh cũng nghĩ đến hai khả năng. Một là tối qua hai người cù ngủ quên, hai là Ngô Anh đã quyết định ở lại, không đi cùng cậu ta sang Mỹ nữa. Nói cách khác, giữa Tần Hiểu Mai và cậu ta, Ngô Anh đã chọn Tần Hiểu Mai. Nghĩ đến đây Dương Ninh Thanh chẳng do dự gì nữa Đúng giờ lên máy bay sang Mỹ Vốn định nghĩ tới Tới nơi sẽ gọi điện về nói chuyện rõ ràng với Ngô Anh Khuyên người yêu suy nghĩ lại Nhưng đâu thể ngờ đến kết cục bi thảm như thế này Về hành tung của mình Dương Ninh Thanh khai báo Trước hôm xảy ra sự việc Buổi trưa cậu ta còn cùng Ngô Anh ăn cơm Khoảng 4 giờ chiều thì chia tay nhau Ngô Anh về trường Cậu ta về khách sạn thu dọn đồ đặc Từ từ đã Dương Ninh Thanh chẳng phải Cũng là sinh viên năm tư Sao cậu ta lại ở khách sạn Mà không phải ký túc xá Tôi chen vào Ai ngờ anh điên nguyết tôi một cái Thì hồi đại học Cậu không có người yêu à ừ, Con mẹ anh nói thế này Là ý gì Thì tối hôm trước Họ ở trong khách sạn chứ sao Chẳng lẽ cậu lại lôi bạn gái về ký túc xá trước sự chứng kiến của lũ bạn bè? Cậu đúng là đồ ngốc. Câu hỏi của anh Điên khiến tôi khá ẩm khẩu. Chỉ biết cười trừ. Theo lời Dương Ninh Thanh, cậu ta không hề biết Ngô Anh hẹn Tần Hiểu Mai đến một nhà trọ. Nếu biết trước, chắc cậu ta đã không đồng ý để Ngô Anh đi, nhưng theo thông tin chủ nhà trọ cung cấp, Ngô Anh đặt phòng vào buổi trưa trước hôm xảy ra sự việc, tức là cô ta đã đặt phòng sẵn rồi mới đến gặp Dương Ninh Thanh và không hề kể cho cậu ta nghe chuyện này. Sau đó, phía cảnh sát có đến khách sạn nhà mà Dương Ninh Anh đã thuê và lấy đoạn băng ghi hình ở Hành lang. Trong đoạn băng, cậu ta về phòng lúc khoảng 6 giờ chiều và đến tận sáng hôm sau mới rời đi. Cảnh sát cũng đã lấy thông tin từ những người biết về mối quan hệ giữa Dương Ninh Thanh và Ngô Anh thì tình cảm của hai người rất tốt. Như vậy thì cậu Dương Ninh Thanh này chắc không có vấn đề gì. Khi sâu chuỗi toàn bộ vụ án lại, có thể Tần Hiểu Mai bất mãn việc Ngô Anh yêu Dương Ninh Thanh mà bỏ rơi cô ta. Tình yêu biến thành hận thù nên đã sát hại đối phương, thậm chí cảm thích phần cơ thể có quan hệ sắc thịt với Dương Ninh Thanh của Ngô Anh thật bẩn thỉu nên mới dùng dao băm vằm như vậy. Về hành vi Tần Hiểu Mai gửi email xin lỗi Dương Ninh Thanh, Mặc dù rất quái dị nhưng cũng có thể giải thích được Dù gì cô ta cũng sát hại người Dương linh Thanh yêu thương nhất Tôi còn một câu hỏi rất quan trọng nữa để hiểu thêm về Tần Hiểu Mai Nhưng đúng lúc đó chúng tôi về đến đội Vừa xuống xe đã gặp đồng nghiệp ở tổ giám định dấu vết Họ nói đã có kết quả giám định tại tòa Pháp Y và có phát hiện mới Thông tin này khiến tôi cũng hưng phấn Trong chốc lát tôi đã quên bén việc cần hỏi Chương 8 Hiểu Mai trở về Tối hôm đó, sau khi thi thể tần hiểu mai bị một kẻ trông như tiểu quỷ lấy trộm khỏi tòa nhà pháp y Đại đội trưởng đã lệnh cho tổ giám định dấu vết tới kiểm tra ngay Hai hôm nay chúng tôi đang nôn nóng đợi kết quả Nếu có thể tìm được manh mối thì sẽ là đột phá trong cuộc điều tra Một nguyên nhân khác khiến chúng tôi quan tâm đến việc này Là vì ai cũng muốn biết thứ quái quỷ gì có thể quay đầu 180 độ như thế Sau khi hổ viễn xảy ra chuyện Theo yêu cầu của lãnh đạo, các tình tiết vụ án không hề được tiết lộ ra ngoài, nhưng các nhân viên đội bộ đều rất rõ. Hai hôm nay, người trong đội thường xuyên dị tai nhau, mặt ai cũng giàu giàu dĩ dĩ. Nguyên nhân chẳng phải đâu khác chính là mấy hiện tượng quái dị trong vụ án lần này. Nếu tổ giám định dấu vết có thể làm rõ thân phận của tên tiểu quỷ thì chắc chắn sẽ là nguồn cổ vũ rất lớn. Thấy tôi và anh Điên đều lộ rõ vẻ mặt mong chờ, nhân viên giám định lắc đầu, bảo chúng tôi đừng quá hy vọng, rồi mời chúng tôi đến văn phòng anh ta nói chuyện. Văn phòng, anh ta đóng kín cửa rồi bắt đầu kể những manh mối mới tìm được. Ngày tối hôm đó, tổ giám định dấu vết đã dùng các thiết bị chuyên dụng kiểm tra một lượt toàn bộ tòa nhà pháp y và sân của đối... đội cảnh sát hình sự trong hành lang của tòa nhà pháp y. Tên tiểu quỷ cố tình đi giật lùi để dùng chiếc túi đựng xác tần nhậu mai lau dấu chân của mình. Mặt sân đội cảnh sát hình sự lát gạch xi măng nên mặc dù đêm đó trời mưa cũng không hề có chút bùn đất nào, tổ giám định dấu vết sau khi kiểm tra kỹ hơn cuối cùng cũng tìm ra được mấy vết giày khá khớp với vóc dáng của tên tiểu quỷ. Theo phân tích từ hướng của vết giày thì hắn đi ra ngoài từ cổng chính, nhưng trên mặt sân không có vết kéo lê chiếc túi nên dự đoán hắn đã cõng hoặc ôm thi thể ra. Tối hôm đó, sau khi chúng tôi trở về đội, giao thi thể cho tang đại chí, tôi và anh điên đưa vợ chồng Tần Xuyên đi lấy lời khai, còn thần côn và một đồng nghiệp khác vẫn ở hiện trường, tên tiểu quỷ đó nhất định đã nắm rõ hành tung của chúng tôi mới dám cả gan đưa cái xác ra ngoài từ cổng chính như thế. Sau khi ra khỏi sân, dấu chân cũng biến mất. Có thể có một chiếc ô tô đậu sẵn ở cổng tiếp ứng cho tên tiểu quỷ. Sáng hôm sau, bộ phận giám định cũng đến các hộ gia đình xung quanh hỏi thăm, nhưng vì lúc đó đã rất muộn, trời lại mưa nên chẳng có kết quả gì. Tận sáng hôm sau, qua một người ăn xin, họ mới có được một phát hiện quan trọng. Người đàn ông này ban ngày đi ăn xin trong thành phố, tối về ở con đường có hai hàng cây bóng mát phía sau sân đồn cảnh sát thành thị. Tối hôm xảy ra sự việc, nửa đêm ông ta bị tiếng mèo làm tỉnh giấc, vốn dĩ ông ta cũng chẳng để ý, nhưng sau đó lại nghe như có tiếng phụ nữ khóc, ông ta bật dậy, thấy một phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế dài trong đình ngay đối diện mình mặt đen sạm hai bên khóe mắt chảy lệ máu, trên môi cũng có vết máu, sợ quá ông hét lên, ma rồi cắm cổ chạy đến tận một con phố đêm đông đúc mới dám dừng lại. Từ đó người đàn ông này không dám quay lại đây ngủ nữa. Hôm vừa rồi, ông ta định về thu dọn đồ đạc đi tìm chỗ khác trú chân thì phát hiện dưới chiếc ghế nữ quỷ ngồi có một đống cho giấy tiền. Thế là ông ta càng chắc chắn mình đã gặp ma. Ông ta dọn đồ đi, thấp thỏm, rời khỏi con đường có hai hàng cây. Lúc đó, đồng nghiệp ở tổ giám định dấu vết đang đi hỏi thăm thông tin, thấy dáng vẻ bất thường của ông ta, liền gọi lại hỏi mới biết sự việc này. Sau đó đồng nghiệp đến chỗ đình nghỉ chân kiểm tra, thấy dưới ghế đúng là có một đống tro, sau khi giám định thì đó là tàn hương và tro giấy điện. Đồng nghiệp lại đưa ảnh thi thể tần nhiều mai cho người đàn ông lang thang xem, vừa nhìn thấy ông ta đã nhũn cả người và ngồi sụp xuống, hết dập đầu đến chắp tay vái lại bức ảnh. Ngay thế cả văn phòng đều im lặng. Tôi cũng phần nào hiểu được ý tứ lúc nãy của anh ta, manh mối này không những không khiến vụ án có tiến triển mà ngược lại càng trở nên ly kỳ khó hiểu. Dấu chân của tên tiểu quỷ biến mất ngay trước cổng chính, thi thể người phụ nữ xuất hiện trong đình nghỉ chân phía sau đội. Phía sau sân đội cảnh sát hình sự và còn có một đống tàn hương ở phòng khám nghiệm tử thi, việc này mà truyền ra ngoài thì sợ lời đồn ma quỷ báo thủ lại càng nhiều hơn. Sau đó các cậu có yêu cầu Người đàn ông ấy xác nhận lại không Sau hồi trầm tư Anh điên lên tiếng Tất nhiên phải xác nhận rồi Mặc dù dưới ánh đèn lờ mờ Và chỉ vừa thoáng thấy Nhưng ông ta khẳng định mãi mãi không bao giờ Quên hình dáng nữ quỷ đó Qua nhận dạng có thể chắc chắn Tối hôm đó ông ta đã thấy tần hiểu mai Trên thực tế nữ quỷ Mà người ăn xin miêu tả hoàn toàn trùng khớp Với tình trạng của tần hiểu mai Khi chúng tôi thấy ở nhà tần xuyên Đi từ văn phòng ra, sắc mặt anh điên trông thật khó coi, hồ viễn đã chết hai ngày rồi, vụ án vẫn không có chút tiến triển, những manh mối tìm được thì ngày càng ma quái. Tới cửa văn phòng anh điên, tôi đang định vào theo thì anh quay lại, ra hiệu muốn nghỉ ngơi, tôi ngẩn lên nhìn trời, thấy mặt anh đầy mệt mỏi, khác hẳn vẻ hưng phấn sáng nay, vụ án này quả thật đã khiến anh hao tổn không ít tâm sức nhân lúc đó tôi tranh thủ về nhà để điều tra vụ biêu phẩm tối qua. Về đến nhà, tôi cầm tờ vận đơn lên xem và gọi điện cho người giao hàng. Sau khi tôi đọc thông tin của mình, người giao hàng nhớ ra ngay vì quy trình nhận biêu phẩm đó rất kỳ quặc. Người gửi gọi điện cho cậu ta rồi hẹn đến một địa điểm. Ở đó có một thùng rách, mở nắp ra là thấy chiếc hộp gỗ. Trên hộp có một bức thư gồm tờ vận đơn đã được điền sẵn và 20 tệ phí vận chuyển. Từ đầu đến cuối người gửi không hề lộ diện câu trả lời của người giao hàng không nằm ngoài dự đoán của tôi Tất cả các sự kiện đều cho thấy đối thủ rất mạnh, rất thông minh, không hề để lại bất cứ đầu mối nào Trước khi ngắt điện thoại tôi nói rõ thân phận mình với người giao hàng Đồng thời báo cho cậu ta biết bưu phẩm đó liên quan đến vụ án mạng Nếu sau này còn gặp phải trường hợp tương tự thì phải lập tức gọi điện và mang bưu phẩm tới chỗ tôi một cách nhanh nhất Gọi điện xong, tôi ngủ một giấc Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng o o Sau hai ngày, gần như không ngủ Tôi thực sự quá mệt, nên chẳng buồn để ý Cũng may chỉ một lúc lâu Âm thanh đó cũng chấm dứt Khi tôi tỉnh lại, trời đã tối mịt Trong phòng toàn một màu đen Thoáng có cảm giác bất an Tôi vội vã bật đèn lên Đèn vừa sáng, trong đầu tôi bỗng lóe lên một sự nghi hoặc Hình như có gì đó không bình thường Khi tỉnh táo hơn, tôi mới nhận ra, trước lúc ngủ rõ ràng tôi đã đóng cửa phòng, sao giờ lại khép hở. Tôi bật khỏi giường, vơ chiếc côn cảnh dụng tiến ra ngoài, giật mạnh cánh cửa hét lên. Ai? Đáp lại tôi là sự im lặng, cửa chống trộm ngoài phòng khách vẫn khóa. Sau khi kiểm tra tất cả các phòng không phát hiện ra điều gì lạ thường, tôi tự hỏi, có phải vì quá mệt mỏi mà tôi nhớ nhầm, trước lúc ngủ tôi đã không đóng cửa bỗng có tiếng gõ cửa tôi hỏi ai đó thì nghe thấy tiếng quả lão trương nhịp tim tôi vừa ổn định giờ lại đập thình thịch chẳng lẽ lại có biêu phẩm nữa sao mở cửa tôi thấy lão trương đang tợ hỗn hển tay cầm một nắm gì đó màu xanh lục hỏi có phải là cây của nhà tôi không tôi nhìn sang thì thấy một nắm lá vạn niên xanh đúng là tôi có trồng mấy chậu cây ở ban công trong đó có vạn niên thanh nhưng chậu lớn hơn Khe hở của lưới bảo vệ rất nhiều Không thể nào rơi xuống được Nghĩ vậy tôi lắc đầu phủ nhận Rồi hỏi ông ấy xem có chuyện gì xảy ra Câu trả lời của Lão Trương Khiến tôi vô cùng ngạc nhiên Nửa tiếng trước Một chậu cây rơi từ tòa nhà của chúng tôi xuống Đúng lúc có ông cụ bị bệnh cao huyết áp Đi ngang qua Tuy không trúng vào người Nhưng ông cụ sợ quá ngã lăn ra Giờ người nhà đang làm ầm lên Bắt quản lý tòa nhà phải tìm ra chủ nhân của chậu cây Tòa nhà chúng tôi mỗi tầng có 4 hộ Tôi hỏi Lão Trương Chậu cây rơi xuống từ khu vực nào của căn nhà Lão Trương trả lời Chính là thẳng từ vị trí nhà tôi Phòng số 3 Nên ông ta phải chạy bộ từng tầng một Để tìm chủ nhân của chậu cây Lão Trương tỏ ý muốn vào nhà kiểm tra Tôi sẵn lòng vì nghĩ Hỗ trợ ông ta cũng là việc nên làm Bèn tránh sang một bên Lão Trương biết rất rõ về cấu trúc các căn nhà Nên đi thẳng vào phòng ngủ của tôi Tôi đi theo sau Khi đưa mắt về phía ban công, lập tức giật mình không thốt nên lời. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi phần thứ hai của tiểu thuyết trinh thám kẻ trừng phạt của tác giả Vi Nhất Đồng dưới giọng đọc quả Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.